Thiết khách có cách chi cấp bậc như sau thiết khách học kiến tập, thiết sơ cấp, thiết trung cấp, thiết cao cấp, thiết tìm phục, thiết ám giả, thiết tật phong, thiết liệt nhân, thiết diệt sát, thiết truy hồn, thiết ảnh, thiết nhẫn giả. Ở La Áo Đế Quốc, thiết khách có nhiệm vụ trọng yếu là tiêu diệt các nhân vật trọng yếu của kẻ địch. An hiểu ẩn hình, tinh thông ám khí và độc dược. Thiết khách và các chức nghiệp khác không thể so với nhau được Bởi vì họ chỉ luyện tâm và nghiên cứu về kỹ xảo giết người Có lẽ không có được lực công phá như ma pháp sư Không có khả năng tác chiến của kỵ sĩ Sức mạnh của chiến sĩ Khả năng công kích từ xa của xạ thủ Nhưng thiết khách luôn có thể dùng cách đơn giản nhất Không hề hoa mỹ cướp đi sinh mạng của kẻ địch. Bởi vậy đây cũng chính là một nghề nghiệp gây ra ảnh hưởng kinh khủng. Cho dù là sau khi la áo đế quốc tan rã mọi người vẫn không hề giảm bớt sự kiên kỵ đối với thiết khác Mà nên ra, lại chính là thiết khách có đẳng cấp cao nhất. Những phương pháp và kỹ thuật giết người không có cách nào mà không tinh thôn. Đạt đến trình độ này thì có thể lấy đầu của tướng lĩnh giữa ngàn quân Khó trách nàng có thể tiến đến gần Philip như thế Sư phụ chọc giận một tế phẩm đáng sợ như thế Sợ rằng ăn ngủ không yên, luôn phải né tránh ẩn nuốt Philip sau khi đã bỏ xa ngã mã thì dừng cướp bộ lại Lão hiểu rõ mình gặp phải chính là một siêu cấp cao thủ tốc độ của ta so với ngã mã nhanh hơn một chút Nhưng nàng lại tinh thông phương pháp truy tung Ta mang theo hai người vướng víu chân tay Khó mà thoát khỏi nàng hoàn toàn được Chúng ta phải lập tức chia tay ở đây Nghe Philip nói xong Cổ diêu không biết phải làm thế nào cho phải Vị sư phụ này đã chiếu cố hắn không ít. Đột nhiên giờ phải chia cách hắn cho chút không thiết ướm được. Yên tâm chỉ là tạm thời mà thôi. Tiêu gia vô ảnh của ngươi chỉ đạt đến tầm thứ hai. Không có khả năng xuất sư. Nghe đây. Cứ tiếp tục đi thẳng về phía tây. Thẳng đến thần vực. Sau đó trên đường đi làm ký hiệu. Đợi sau khi sư phụ lừa ngã mã đi sẽ quay lại tìm ngươi. Nếu nàng muốn xuống tay với ngươi thì sẽ tốn chút thời gian và sẽ bị mất dấu ta. Cho nên nàng sẽ không làm việc ngu xuẩn thế đâu. Cho nên ngươi không cần phải sợ hãi. Cứ toàn lực chạy trốn là được. Philip nói xong giao hàng đang cho cổ diêu rồi đẩy phía sau hắn một cái. Một hình lực mạnh mẽ nhưng nhu nhòa truyền khắp toàn thân hắn. Cổ diêu cứ như một con chim lớn bay lên trời. Lướt thẳng về phía trước. Còn Philip thì lại chuyển sang một hướng khác. Không bao lâu. Ngã mã cũng đuổi tới. Lập tức cảm giác được điểm dị thường. Do dự một chút rồi hừ lạnh một tiếng nói tiểu ô quy. Xem như ngươi may mắn. Đúng như Philip sở liệu Nàng bỏ qua cổ diêu Hướng sang phương hướng của Philip Mà đuổi theo Nhờ sự trợ giúp của Philip Cổ diêu bay trên không trung Được gần hai dặm mới hạ xuống đất Cổ diêu chạy như điên cuồng cứ như là thần điêu Hắn đã tiến vào tầm thứ hai Của tiêu gia vô ảnh Đã có chút thực lực Hàng đen lại có vóc Người nhỏ nhắn Hắn ôm trong lòng cũng không cảm thấy trầm trọng lắm. Ngoại trượt tâm Pháp, Philip dạy cho hắn kỹ năng đầu tiên chính là một tuyệt kỷ khinh công. Đối với đạo tặc mà nói thì sau khi thất thủ mà lại không thể chạy thoát được thì chỉ có con đường chết cho nên khinh công không thể nghi ngờ chính là tuyệt kỹ quan trọng nhất của đạo tặc. Lưu đắc thanh sơn tại, bất pha một sài thiêu. Nếu như cái mạng nhỏ cũng không giữ được thì chuyện khác khỏi phải nói chi nữa Khinh công của tiêu gia môn có tên là tiêu gia du Cổ diêu mới tập được căn bản Nhưng hắn lại có được đấu khí của tiêu gia vô ảnh tầm thứ hai trợ giúp cho nên có thể nhảy xa 5-6 bước Cũng không phải là quá chậm Ít nhất có thể so với một con ngựa bình thường Cổ diêu dù sao cũng chỉ mới tiến vào tầm thứ hai của tiêu gia vô ảnh. Đấu khí có hạn. Chạy một hơi hơn 30 dặm rốt, cục cũng phải hết hơi. Dừng lại. Đứng thở như trâu, cổ diêu quay đầu lại, không thấy ngã mã tâm trạng lúc này mới yên tâm một chút. Xem ra sư phụ dự liệu chính xác, nếu không bà điên kia với tốc độ của một ninja đã sớm đuổi kịp hắn. Nghỉ ngơi một tiếc, đợi đấu khí khôi phục cổ diêu mang theo hàng đang tiếp tục lên đường. Lần này hắn không chạy như điên nữa mà chậm chậm thông thả đi. Tốc độ không bằng vừa rồi. Đấu khí cũng không dễ dàng suy kiệt. Thuận lợi cho việc đi đường dài. Quả đúng như thế. Lấy toàn lực vận dụng tiêu giao du để chạy trốn thì không có ai có thể đuổi kịp nhưng tiêu hao sức lực cũng rất nhiều. Trước nay học nghệ đều là ở khách điếm. Đây là lần đầu cổ diêu thoải mái tung hết sức lực. Lúc trước do phải liều mạng chạy trốn nên nào có tâm tư thưởng thức. Lúc này cảm nhận được tiếng gió vù vù bên tai. Cảnh vật hai bên liên tục giật lùi cảm giác này khiến cho cổ diêu hưng phấn võ công quả nhiên là tuyệt diệu trên đường dừng lại mấy lần đi hơn trăm dặm thì đến một cái trấn nhỏ cổ diêu có chút uể oải liên tục sử dụng đấu khí mặc dù không phải kịch liệt chiến đấu nhưng đối với hắn cũng là quá tốn sức cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể hồi phục sức lực Vì vậy dùng tiền của Philip đưa cho mua một con tuấn mã Tiếp tục tay tiến Trên đường Cổ Diêu vẫn cần cù luyện đấu khí Nhưng không có sự chỉ điểm của Philip nên tốc độ tiến bộ chậm hơn một chút Cứ như thế qua 8 ngày Sau khi qua ba thành thì Cổ Diêu chợt phát hiện người đi đường nhiều hơn Đi một lúc là có thể gặp phải một vài người độc hành hoặc một nhóm 3 đến 5 người đi chung. Thậm chí là cả một đoàn người. Đa số những người này đều là thanh niên tuổi từ 16 đến 20. Có nam có nữ. Trong đó có vài người nhìn qua võ công cũng không thấp. Có lẽ là võ sĩ tự do. Nhưng cổ diêu lại gặp được vài người có huân chương. Ví dụ như hắc thiết có cấp bậc cùng với kỵ sĩ và chiến sĩ, cùng với tinh cấp ma pháp sư. Phải biết rằng hoàng gia hộ vệ của đoan một gia tộc cũng chỉ có trung cấp thủy chuẩn mà thôi, có được hôn chương. Cho dù là cấp bậc có là hắc thiết chiến sĩ kỵ sĩ, hoặc là tinh cấp ma pháp sư thì cũng có thể làm một tiểu độ trưởng. Trước mặt đột nhiên xuất hiện nhiều hôn chương vũ giả như thế. Mà lạ không thiếu các bạch ngân chiến sĩ hoặc kỹ sĩ. Tam cấp ma pháp sư hoặc các vũ giả cùng cấp bậc. Những người này ở tại một thành thị có thể nói là có một địa vị nhất định. Càng khó thể tin là đó lại là những người còn rất trẻ. Tiền đồ vô lượng chắc chắn sẽ trở thành những đối tượng được mời chào của các thế lực lớn. Không chỉ riêng gì mấy đại lộ, mà trên các con đường nhỏ cũng có nhiều người như thế. Tự hồ như là khác nơi xuất phát nhưng lại cùng một mục đích. Cổ Diêu chú ý đến các dấu hiệu trên trang phục của họ. Rất nhiều người đến từ các địa phương ở gần đây. Xa xôi đến mấy vạn dặm như Khai La Duy Á cũng có. Thoáng cái xuất hiện nhiều tốn kiệt trẻ tuổi từ khắp nơi khiến cho Cổ Diêu vô cùng kinh ngạc. Rất nhiều thương nhân mở tạm các tiểu quán ở ven đường. Bán các loại quà vặt. Trang sức. Hoặc cung cấp thực vật và nước. Sinh ý rất tốt. Cổ Diêu cũng cảm thấy khác liền dừng ngựa đến một quán trà ngồi xuống. Sau khi uống hai chén trà, Thuận tiện hỏi đại thuốc, Nơi này sao lại có nhiều hôn chương vũ giải như thế? Bọn họ muốn đi đâu vậy? Trà tứ lão bản kinh ngạc nói tiểu ca, Ngay cả việc này ngươi cũng không biết sao. Thời gian chiêu sinh hàng năm của thần thánh học viện sắp đến rồi. Thần thánh học viện, Chưa người nào mà chưa từng nghe qua cái tên này. Cho dù là một nơi xa xôi hẻo lánh như thập lý trấn cũng không ngoại lệ. Nó chính là đệ nhất ma vũ học viện của tạp địch đại luộc. Chưa từng có ai hoài nghi về bài danh đệ nhất của nó. Ngay cả rất nhiều đại gia tộc hoặc là cường giả thành danh. Đều đưa con cháu của mình đến học viện để học tập. Càng không cần phải nói đến những người khác. Thần thánh học viện chính là nơi mà cổ diêu muốn đi thánh vực. Hằng năm trước ngày chiêu sinh sẽ có hằng hà sa số thanh niên đến từ khắp nơi trên đại lục. Hy vọng trở thành một học viên của học viện. Thời gian này có thể nói là náo nhiệt nhất. Cổ diêu suy nghĩ một chút rồi nói đại thúc nơi này cách thánh vực có xa lắm không? Cũng không xa lắm Đại khái cũng khoảng chín 90 dặm Sau khi cáo từ lão bản cổ diêu Tiếp tục lên đường Cho đến lúc hoàng hôn Người trên đường ngày càng nhiều Lúc này từ phía chân trời xuất hiện Một đám mây đen Mọi người trên đường không hẹn Mà cùng dừng chân nhìn lên Đám mây đen nọ Ánh mắt tuy tiều tuổi nhưng lại cuồng nhiệt Đám mây đen đó càng lúc càng lớn Ánh sáng tỏa ra tứ phía. Sau đó cổ diêu rung động phát hiện ra nó vốn không phải là mây đen là mà một tòa thành. Lơ lửng ở giữa không trung thiên không thành. Còn một bi trưa nay làm nốt rồi bót lên. Một bi ăn sáng, một bi ăn trưa tối nhịn đói. Vô sĩ đạo tặc. Quyển bốn đoan một gia tột. Chương mười thần thánh học viện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Mỗi tháng thiên không thành xuất hiện trên bầu trời thánh vực một lần, đám người cổ diêu may mắn thấy được tòa thành thần kỳ. Cho đến khi thiên không thành biến mất ở phía chân trời, cổ diêu đi vào trong thánh vực mà trong lòng vẫn chưa hết rung động. Thật không thể tin nổi, đây là lực lượng gì có thể làm cho một tòa thành bay trên bầu trời. Thần lực Trên thiên không chi thành nghe nói có một thánh điện hung vĩ Thờ phụng quan minh thần Thánh điện cũng được xem là đại biểu ở nhân gian của quan minh thần Chưa người nào được gặp quan minh thần Nhưng trên tạc địch đại lục chưa ai nghi ngờ về sự tồn tại của quan minh thần Cùng với tấm lòng nhân ái và thông thiên thần lực của quan minh thần Chỉ dạy cho con người hoạt động Cách thức sử dụng năng lượng Trực tiếp đón nhận lời của người chính là Thánh Điện nơi thờ phụng và cúng tế người cùng với Thánh Điện kỵ sĩ thủ hộ Vì để có thể giúp cho nhiều người có thể sử dụng được lực lượng cho nên Thần Thánh Học Viện được thành lập Trong Thần Thánh Học Viện có vô số điển tịch huyền ảo Cơ hồ bao quát toàn bộ lý luận võ học của đại lục. Đến nỗi rất nhiều đại gia tộc hoặc là cao thủ thành danh đều đưa người thân của mình đến đây để học tập. Mấy ngàn năm qua, học viện cũng đã đào tạo ra không biết bao nhiêu là tuyệt đỉnh cao thủ. Bên dưới thiên không thành là thánh vực trung tâm của đại lục. Nó không phải là trấn. Thành. Cũng không phải quận hay là ba kỳ một loại khu vực hành chính nào. Từ xưa đến nay không có một thế lực nào quản lý nó. Cho dù là lúc mà la áo đế quốc cường đại nhất cũng không dám đưa nó vào trong lãnh thổ. Khiến cho nó trở thành một địa phương vô cùng đặc thù. Không ai biết thánh vực bắt đầu tồn tại từ khi nào. Tóm lại là nó có một bề dày lịch sử khó mà tưởng tượng nổi. Có thể cần phải nghiên cứu đến thời thượng cổ mới biết rõ về lịch sử của nó. Mọi người đều cho rằng thánh vực chính là do thần tạo ra. Mà bên trong thánh vực thì khắp nơi đều tràn ngập thần tích. Ví dụ như thiên không chi thành ở phía trên. Bốn mùa đều như mùa xuân. Người sống ở đây đều có tuổi thọ trung bình cao hơn hẳn người bình thường 10 đến 20 năm, cùng với vô số các dị tượng khác khó mà có thể giải thích được. Lần đầu đi đến thánh vực, ngay cả những thi nhân có kiến thức uyên bác cũng cảm thán không thôi. Đây là một thành thị có nhiều đặc điểm cổ điển. Kiến trúc phần lớn đầu giữ lại hình dạng nguyên thủy, Cùng với hình dạng của các thành thị hiện tại trên đại lục hoàn toàn khác nhau. Bên trong thành. Ở khắp nơi đều có chạm khắc các thạch điêu hữu thần. Các ác ma đáng sợ. Các chiến sĩ dơ cao chiến phủ. Các đại ma pháp sư. Thiên sứ với đôi cánh trên lưng tràn ngập các sắc thái thần thoại. Đồng thời nó cũng phi thường rộng lớn. Còn hơn cả Lan Tư quận, thậm chí là lớn hơn bất cứ một quận nào trên đại lục. Độ phồn hoa thì hơn hẳn các đô thành. Thần Thánh học viện chiêu sinh chính là thời gian giúp cho các thương nhân nâng cao sinh ý. Tuy rằng thời gian chiêu sinh còn hơn nửa tháng nhưng các phòng trong các khách điểm ở Thánh vực đã kín người, hoặc là đã được đặt trước. Cổ Diêu vất vả lắm mới tìm được một gian phòng trong một tiểu khách điếm, mỗi ngày tốn ba kim tệ. Không chỉ chi phí ở mà chi phí ăn uống đi lại cũng mắc kinh người. Tiêu gia môn trên đại lục có mấy địa phương ước định dấu hiệu. Sau khi tìm được chỗ trú chân, Cổ Diêu liền tìm điểm liên lạc gần nhất để làm ký hiệu. Nơi hắn làm ký hiệu là một đại thụ ngàn năm. Loại ký hiệu này vốn rất khó bị chú ý và chỉ có người trong tiêu gia môn mới có thể hiểu được thông điệp của nó. Qua 10 ngày, số người vào thánh vượt lại càng nhiều. Ngay cả các khách điếm nát vụn cũng đầy người. Thậm chí có nhiều người phải ngủ ở ngoài sân hoặc ở các con hẻm. Bọn họ đều kiên nhẫn đợi đến ngày chiêu sinh của thần thánh học viện. Cổ diêu so với những người chờ đến ngày chiêu sinh của thần thánh học viện còn nóng lòng hơn bởi vì Philip vẫn chưa tìm đến Một ý tưởng đáng sợ hiện lên trong đầu hắn chẳng lẽ sư phụ bị mụ điên kia hấp xong giết Cổ diêu nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó ra khỏi đầu Không có khả năng đó Sư phụ lợi hại như vậy Khẳng định là không có việc gì Nhưng hắn lại hiện lên một ý khác trong đầu. Đối phương là một ninja, trình độ đã đạt đến cảnh giới cao nhất của thích khác Một ninja khi muốn giết ai thì kẻ đó khó sống. Cổ Diêu rất sợ hãi. Đến nỗi đêm đó hắn thấy ác mộng. Trong mộng, hắn và Đoan một tình tình cảm đang mãnh liệt thì đột nhiên khuôn mặt nàng trở nên dữ tợn. Dơ cao trường kiếm đâm thẳng vào tim của hắn Muốn tránh Nhưng lại không thể nào tránh được Không Cổ diêu từ trong mộng tỉnh lại hô to một tiếng Thờ phì phò như con bò mộng Trên trán đầy mồ hôi lạnh Cổ diêu ca ca huynh làm sao vậy Hàng đang không biết Từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn Dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán hắn Và ân cần hỏi không có gì chỉ là mơ thấy ác mộng mà thôi đang đang muội mau ngủ đi sau khi hàng đang lên giường ngủ cổ diêu vẫn không thể nào ngủ được mấy ngày nay hắn luôn tự nhủ không được nhớ đến đoan một tình nhưng đó lại là một thứ áp lực mà không thể nào tránh khỏi được áp lực càng lâu thì bộc phát ngày càng mãnh liệt Vừa nghĩ đến đoan một tình thì một tràng ý niệm như sóng vỡ bờ không gì cản nổi hiện lên trong đầu hắn. Cổ diêu phát hiện chính bản thân mình không thể nào kìm nén cảm xúc và suy nghĩ về nàng. Dung mạo xinh xắn. Cá tính ung nhuột. Làn da trắng hồng tự nhiên. Sông đỉnh ngọc phong ngạo nhân. Suối tóc ớn mượt. Đôi môi anh đào chân mài xinh đẹp, tất cả những gì có liên quan đến nàng. Một ngày nào đó, nàng có khi nào giống như ngã mã dùng trường kiếm đâm vào tim mình giống như và ngã mã đối với sư phụ không? Sư phụ nói không sai. Bản thân mình chỉ là một tiểu đạo tặc mà thôi. Đoan một tình đối với mình chỉ có hận ý. Đoan một gia tộc vĩnh viễn không có khả năng tiếp nhận mình. Sau vài ngày trong lúc chờ đợi Philip, hắn đưa hàng đang dạo chơi xung quanh Thánh Vực. Hắn hy vọng phong cảnh xinh đẹp nơi này sẽ giúp hắn giảm bớt các tưởng niệm về đoan một tình. Thánh Vực so với quận lớn hơn nhiều. Trong vài ngày không thể nào dạo chơi hết được. Hôm nay bọn họ đi đến trung tâm của Thánh Vực. Tuy nói là du ngoạn nhưng đại đa số thời gian cổ diêu giống như kẻ thất thần. Chỉ có hàng đen là thập phần hăng hái. Đột nhiên, nàng chỉ vào phía trước nói cổ diêu ca ca. Huynh xem, bên kia có nhiều người quá. Đâu cổ diêu ngẫm đầu, nhìn theo hướng chỉ của hàng đen. Chỉ thấy ở đằng xa là một cánh cửa lớn bằng đá hơn năm người mới có thể ôm hết được một cây cột dựng mỗi bên trên thân cột có khắc một con viễn cổ cự long mỗi khối lân giáp dơn dơn quy quy e u nhẵn nhụi vô cùng giống nhau đang dương nanh múa vuốt quy mảnh tuyệt luôn Tự như muốn sông lên tận cửu thiên mà ở trên cao hơn 30 thước đó chính là một biển thượng có ghi bốn chữ vàng sáng chói thần thánh học viện theo lỗi chữ cổ phía dưới có vô số người đang tiến vào trong học viện đây chính là thần thánh học viện đệ nhất ma vũ học viện của đại lục sao ngươi chỉ là một tên tiểu đạo tặc đoan một tình sẽ thiết ngươi sao đoan một gia tộc sẽ tiếp nhận ngươi sao Những câu nói tàn khốc của Philip văng vẳng bên tai hắn, trái tim cổ diêu đau nhói, hai bàn tay nắm chặt. Cuối cùng hắn nói đen đen, chúng ta vào xem. Hắn không muốn vĩnh viễn là một đạo tặc Chỉ có thể sống cuộc sống âm thầm trong bóng tối. Tuy rằng có thể có được vô số kỳ trân dị bảo. Nhưng có một thứ mà đạo tặc vĩnh viễn không thể có được. Vô sĩ đạo tặc Quyển 5 Thần Thánh Học Viện Chương 1 Thí Tập Dịch Phi Lông Ma Các bạn đang nghe truyện tại truyện Cái gì 200 thủy tinh tệ nghe một vị báo danh nói giá học phí cổ diêu hít một hơi Dù là ai nghe thế cũng hết hồn Đệ tử của Thần Thánh Học Viện có hai loại Thứ nhất là đệ tử ưu tú, họ thường tới từ các gia tộc lớn nhỏ, hay là các vũ giả thành danh, thân mang vũ kỹ gia truyền rất mạnh, hay là do các học viện mà họ đã tốt nghiệp đề cử. Tiếp tục tiến vào thần thánh học viện tu luyện, họ đều là những trọng tâm bồi dưỡng phía như hoàng gia hộ vệ của đoan một gia có thể có cơ hội này. Những người này có tu vi cô tệ vào học viện là để tiến lên một tầm cao mới. Đại đệ tử chỉ là một bộ phận nhỏ còn lại của thần thánh học viện đệ tử bình thường hình thành nên. Đệ tử bình thường cũng có hai loại thí tập và chính quy. Đệ tử bình tê. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. Ò. Gơn. Cũng tới từ giai cấp bình dân cô có bối cảnh xuất sắc gì, mà ngay cả chất lơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn, cũng bất đồng cô như nhau. Bọn họ thường chỉ là bình thường trong học viện. Thật ra công tâm mà nói nếu đưa đệ tử bình thường đánh ra theo tiêu chuẩn của đại lục thì là vũ giả rất khá. Chỉ là kém đệ tử ưu tú một khoảng cách nhất định mà thôi. Khi chiêu sinh sẽ cùng lão sư phụ trách chuyên môn biểu diễn vũ kỹ một hồi. Nếu như đạo sư cho là hợp cách thì có thể trúng tuyển chính quy Bởi vì muốn tỏ ra cô phân biệt giai cấp cũng như thỏa giấc mộng của thiếu niên trên toàn đại lục hang năm thần thánh học viện vẫn chiêu sinh thí tập sinh. Phạm là dưới 20. Dù là người từng thi thất bại hay là người cô biết về võ học chỉ cần nạp phí chiêu sinh là có thể thành thí tập sinh của học viện. Thí tập tên cũng là nghĩa, chỉ là thử cảm giác học tập. Nộp xong phí báo danh học viện cho thí tập sinh 3 tháng rèn luyện. Trong lúc đó học viên có thể ở học viện tiếp nhận sự bồi dưỡng của đạo sư. 3 tháng sau đạo sư kiểm tra. Hợp cách thì thành học sinh chính quy. Còn nếu như thất bại thì chỉ có thể về lên xe về quê. uy tín của thần thánh học viện rất cao hàng năm kẻ bao danh có thể lên tới 20 vạn người. Trừ ưu tú sinh tuyển thẳng ra khoảng 1.000 người con lại sẽ thu thêm 4.000 tỷ lệ là 1 phần 50 hay nói cách khác cứ 50 thí sinh có một người thành chính quy đây là con số đáng thương cảm vô cùng Thí tập sinh 3 tháng sau có thể qua kiểm tra chính là ít ở vô cùng 200 thủy tinh tệ dù là đối với phú gia bình thường cũng cô phải là con số nhỏ Tính một chút là đủ cho một bình dân sống 10 năm Nếu 3 tháng sau mà trúng tuyển thì cô nói làm gì Vì hàng năm học viện thu học phí cũng rất nhẹ nhàng Mà người tự học viện đi ra lương bổng có mấy trăm thủy tinh tệ cũng là bình thường Coi như 200 này là đầu tư cũng cô lỗ Nhưng nếu như rớt thì phí báo danh coi như mất trắng vị báo danh này nói có chút run rẩy, Có thể thấy số tiền này trọng yếu vô cùng đối với hắn Cẩn thận hỏi lại Năm ngoái cô phải 150 sao Người phụ trách chiêu sinh là một nữ tử trung niên béo tốt Cũng cô thèm ngẩn mặt lên nói năm ngoái là năm ngoái Bây giờ là 200 Thấy vị báo danh còn chần chừ nàng thúc giục báo danh hay cô báo Phía còn nhiều người chờ. Bảy ngày chiêu sinh là lúc học viện náo nhiệt và vội vàng nhất. Từ trên tới dưới cho dù là chó giữ cổng cũng mệt. Cho nên thái độ của người chiêu sinh rất gay gan làm cổ diêu phía sau cũng thấy khó chịu. Nghe nói đa số thí sinh khi mà nghe đạo sư tuyên bố cô hợp cách thì đạo sư lúc mà kiểm tra xong sẽ còn bổ sung mấy chữ nhưng mà cũng cô tệ lắm. Việc này nói rõ là khoảng cách cách học sinh chính quy cũng cô phải là quá xa. Ba tháng có đạo sư chỉ diêm cố gắng liều mạng. Sao có thể thất bại? Nghĩ tới đó, báo danh giả nói ta đăng ký. Khi mà hắn đi rồi nữ tử trung niên còn cô lạnh cô nóng châm chọc nói nghèo mạt rệt mà cũng dám tới thần thánh học viện. Đối với học viện cổ diêu càng thêm lạ lẫm. Hắn nghĩ cô biết con mụ này vì xấu quá cô có chồng hay là tại mập quá, hay là tại tính tình quá ư là xấu nên mới ế đây. Hắn cô có tham gia kiểm tra chính quy, bây giờ vốn liếng chỉ có tiêu gia vô ảnh, nhưng mà cô thể dùng so chiêu với đạo sư. Nếu bị nhận ra là môn hạ tiêu gia môn thì chết cô có chỗ chôn thây. Hắn trực tiếp đi thiết tập. Như vậy còn hơn nhiều người đi thử sớm đều cô may mắn mà rớt hết. Dù báo danh phí có nhiều cổ diêu cũng cô có lo lắng vì Philip cho hắn 2.000 thủy tinh tệ. Nói về dùng tiền đạo tặc cô bao giờ đau lòng. Trừ báo danh cho chính mình cổ diêu báo danh luôn cả cho hàng đan. Philip cấm hắn truyền tiêu giao vô ảnh cho hàng đan. Dù là thân huynh để tỉ muội cũng công ngoại lệ Hơn nữa Tiêu gia môn khắp nơi thụ địch Tiêu gia vô ảnh dù là chính mình cũng cẩn thận mà dùng Truyền cho hàng đan chỉ hại nàng thêm Cũng may mà hàng đại hộ có dạy chút võ công cho hàng đan Nếu ba tháng sau có thể qua kiểm tra là tốt nhất Còn nếu cô cũng coi như có học chút gì hộ thân Đây cũng là nguyên nhân mà nhiều thí sinh dù biết 3 tháng sau Cô thể thông qua thí tập vẫn đăng ký Điển tích huyền diệu của học viện Đạo sư giàu kinh nương Gơn Ghi y. E mương. Dù 3 tháng sau có rời đi học viện thì cũng có thu hoạch nhất định Vô sĩ đạo tặc. Quyển 5 thần thánh học viện Chương 2 Đồng Cư Dịch Phi Lông Ma Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Cổ Diêu suy nghĩ một chút nếu mà nói như ở bên ngoài thì đi đi lại lại hơi có phiền phức Gật đầu nói thôi thì ở trong học việc luôn cũng hay Giao tiền ở ký túc xá xong Cổ Diêu rời khỏi chỗ báo danh Thần Thánh học việc có 3 phân khu Trong đó khu phía đông là nơi trú trọ của học viên bình thường nơi bắt đầu sinh hoạt của đại đa số học sinh. Tây khu là nơi học sinh ưu tú trú ngụ, Còn trung tâm là nơi để dạy học. Diện tích cũng là lớn nhạc chiếm 80% toàn bộ diện tích của học viện. Nơi mà chiến sĩ thí luyện trận thì cỡ cái trấn nhỏ. Cổ Diêu vào theo lối thí luyện tất nhiên cũng là học sinh bình thường. Mang theo bản đồ có khi báo danh. Tìm thấy đông khu. Mua vài món đồ cùng với mấy bộ quần áo trong cửa hàng nội địa của học viện. Nam nữ không cho ở chung cho nên túc xá phân ra hai khu theo giới tính. Đưa hàng đang đến cửa của khu nữ sinh. Cổ Diêu nói đang đang. Đại lục lớn như vậy tạm thời chúng ta không thể tìm thấy cha mẹ của muội tạm thời ở chỗ này có được không? Bây giờ hàng đang luôn nghe lời cổ diêu, gật đầu thuận ý nói cổ diêu ca ca, muội nghe huyên. Cuộc sống trong học viện có thể khắc khổ cho dù là giặt quần áo hay sửa sang đồ vật quét dọn gì gì nữa cũng không ai giúp chỉ có thể dựa vào chính mình đạo sư cũng rất hà khắc có thể chịu ủy khuất muội nhất định phải cố mà chịu đựng cố gắng học tập có biết hay không nếu chúng ta có thể trở thành đệ tử ưu tú của học viện nội danh khắp đại lục nói không chừng cha mẹ của muội nghe được tên chúng ta đi tới học viện tìm muội đó cổ diêu khi nói những lời này đều là lời nói dối Hàng phu nhân đã chết dưới tay tên bóng lẻo cái kia rồi còn hàng đại hộ chỉ sợ là lành ức dữ nhiều. Nhưng mà đối với một cô nương đang ở tuổi thành niên mà biết song thân của mình đã mất thì quả thật là đã kết quá lớn. Cổ diêu chính mình đã trải qua cái loại trải nghiệm thống khổ này rồi. Hắn từ nhỏ đã là kẻ kiên cường. Dù song thân không còn, dù sống chật vật. Nhưng vẫn là sống Còn hàng đen thì sao Từ nhỏ tới lớn cứ như con chim non nấp dưới cành bảo vệ của của bố mẹ Vô cùng ỷ lại bọn họ Nếu biết sự thật thì không thể nào chịu đựng nổi Bởi vì hắn chấp nhận nói dối vì hàng đen mà tạo ra hy vọng Cũng muốn nàng hy vọng chuyển thành động lực Từ thần thánh học viện mà học được tất cả bản lãnh chân thực trên tạp địch đại luộc Dù sao hắn cũng không thể ở bên hàng đan cả đời được Không phải hắn không muốn mà chính xác là không thể Là một đạo tặc luôn mạo hiểm tính mạng thì hắn phải luôn chuẩn bị tâm lý đối diện tử thần Hàng đan quả nhiên tin là thật vô thức gật đầu cổ diêu ca, ca ta nhất định phải cố gắng Cổ diêu thấy được vẻ mặt kiên định trên khuôn mặt còn đầy ngây thơ thì rất là vui mừng. Càng là người đang thuần khi đã đặt quyết tâm thì quyết tâm ấy so với ai càng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn rất hy vọng hàng đang có thể thông qua kiểm tra mấy tháng sau có thể ở lại tu luyện trong học viện. Cho dù một ngày nào nàng biết cha mẹ mình tao ngộ bất hạnh hay là chính mình có không còn trên đời thì nàng cũng có năng lực sinh tồn độc lập. Đây là dụng tâm của cổ diêu, cũng là mục đích chính của hắn khi hắn đến thần thánh học viện. Chia tay hàng đang xong, hắn tiện chân bước tới phân khu của nam sinh. Khu nam và khu nữ cách nhau không quá xa. Chỉ đi với tốc độ bình thường thì mất khoảng 20 phút. Được tiêu dao đang cải tạo cơ thể còn có sự giãn dạy mấy tháng nay của Philip. Cổ diêu có chút căn bản của võ giả. Hắn triển khai tiêu giao du. Không bao lâu đã tới túc xá của mình. Mở cửa ra, mắt của cổ diêu sáng ngời. Thần thánh học viện cũng không có bóc lột giả man lắm. Dù 80 thủy tinh tệ cho phía giường chân có hơi cao nhưng mà cũng có giá trị. So với túc xá bình thường tòa biệt thự này tốt hơn nhiều. Xây dựng bằng từ thạch thanh sản minh tinh. Có thể thành chuyên bình thường. Cái bàn cửa sổ trong phòng đều do tài liệu thượng đẳng Lam Một làm nên. Nhìn thì cũng rất là đẹp. Mà Lam Một này đúng là hàng xịn. Không biết đã trải qua bao nhiêu đời học sinh xài mà nhìn cứ như mới. Hơn nữa mấy món đồ trong nhà này không phải là làm thôi mà đều trải qua điêu khắc cẩn thận. Tay nghề của công tượng cũng không tệ. Bàn lam gỗ hiện ra thị trường. Chắc giá không dưới ba thủy tinh tệ. Mà càng nổi bật là trên bồn hoa của cửa sô có trồng tứ quý như xuân là loại hoa mà cả bốn mùa đều nở rộ có một đóa hoa trắng như sữa đen nở rộ trên đó tỏa ra mùi thơm thanh thoát tự nhiên làm cho gian phòng mất đi vẻ cứng nhắc mà thoang thoảng thêm hương đồng quê không bằng mà nói thì chỗ tạm nghỉ này không rất xa hoa nhưng làm người ta dễ chịu vô cùng cổ diêu đi quanh biệt thự một vòng trừ bỏ đại sảnh và ba gian phòng ngủ Còn có trang bị thiết bị cách âm là phòng tu luyện giải quyết vấn đề tu luyện và tự khảo võ công của thí sinh. Túc xá bình thường có thể nói chính là tám người ở mà gian biệt thự này. Theo số phòng tắm xem ra còn hai vị xá hữu. Nhưng mà họ chưa đến. Chuẩn bị vật chất xong thì cũng đã tới đêm. Cổ diêu một thân toàn mồ hôi lập tức tìm quần áo đi tắm. Đi tới hậu viện Mắt cổ diêu sáng ngời xém chút là hoang hô ra tiếng Vì nơi này có một nhà tắm suối nước nóng có diện tích khoảng 30 mét vuông. Phải biết đây là sự hưởng thụ độc quyền của nhà giàu cao cấp Tất nhiên không phải nơi nào cũng có sẵn ôn tuyền Ông Tuyền thông thường chỉ dùng tinh hạt năng lượng và các loại ma pháp đun nóng mô phỏng do đó ông Tuyền đó chỉ là nước nóng bình thường mà thôi. Bất quá ông Tuyền chỗ này có chút kỳ quái. Dưới thánh vực cũng không có nguồn dung nhâm núi lửa. Nhưng mà hết chỗ này tới chỗ khác dưới nước đều có nhiệt. Ẩn chức lực lượng thần kỳ khổng lồ. Có thể khu trừ bệnh tật. Cũng là một loại thần tiết Vô luận như thế nào thì nó cũng mang tới cho dân cứ thánh vực phương tiện lớn Không cần hao phí năng lượng của tinh hạt nhiều ít gì cả mà cũng có thể sử dụng ông tuyền thiên nhiên Nhảy vào nước nóng cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể Cổ diêu nhảy vào hồ nước Không cần tắm trong thùng nước thật là thoải mái có thể tự do mà cử động tay chân, không nhịn nổi cổ diêu làm tư thế bơi chó cực kỳ khó coi bơi vài thước. Cổ diêu cảm khái trong lòng người có tiền thật là tốt cuộc sống thật là hoa phẹt. Bơi trong ao tắm gần một tiếng, cổ diêu thần thanh khí sản đứng lên. Quay về đại thính, hắn phát hiện có thêm một người vị bạn cùng phòng thứ nhất tới rồi. Vị bạn cùng phòng mới gặp này làm cổ diêu khá kinh hoảng. Cổ diêu càng hoảng sợ. Vì người này nhìn rất là thô. Là loại hình đại hán bưu hình điển hình. Còn thô hơn cả tuần thú sư lôi môn của dạ lan dông binh đoàn. Cũng không to bằng hắn. Không lưng hùm vai gấu như hắn. Nhưng giống như một pho thiết giáp. Một thân y phục bó sát người Làm các mối thịt nổi cao Cánh tay to cỡ cỡ bắp đùi cổ xa Đúng là mặt hổ lưng hùm Kháo chắc sau này cuộc sống dựa vào hắn sao Cổ diêu âm thầm thè lưỡi Cái tên như giả nhân Như là một người chưa phát triển hoàn thiện này Không biết hắn bao nhiêu tuổi ru nhỉ Theo như thần thánh học viện quy định phải dưới 20 Nhưng mà nhìn hắn không có cửa nào dưới 30 tuổi Nhìn thấy cổ diêu rồi đại hán bước tới mấy bước trước mặt hắn Lại gần mới phát hiện hắn còn khổng lồ hơn trong tưởng tượng nhiều Hắn cao hơn cổ diêu hai cái đầu Còn thể tích thì căn bản không cần nói Không cách gì so sánh Đôi mắt to như chuông nhìn qua người cổ diêu một vòng Đại hán mở miệng nói Tiếng như là hồng chung ha ha Huynh đệ là bạn cùng phòng của ta phải không? Mặc dù vóc người kinh dị nhưng à Giọng điệu hắn rất hào sản Xem ra sống gần hắn rất dễ Mà còn vì có chút tình cảm với lôi môn Nên hắn rất có hảo cảm với người này Gật dầu nói đúng vậy. Đại hán ha ha cười nói như vậy là mấy năm tiếp theo chúng ta sống chung rồi. Cổ diêu toát mồ hôi hột nói cùng chung một ký túc xá nghe hay hơn không. Sống chung mà dùng cho hai tên nam nhân thật là làm người ta nổi da gà. Đại hán gãi gãi đầu có gì khác sao? Bất quá cứ như ngươi nói đi. Cổ diêu không nói gì. Xem ra người này là tứ chi phát triển đâu, ớt thiểu năng, lôi mông như vậy, tên này cũng như vậy. Đại Hán rất nhiệt tình giới thiệu mình trước ta là Hạ Hầu Cẩn, bằng hữu tên gì vậy? Cổ Diêu rất là kinh ngạc, Hạ Hầu Cẩn cái tên này hắn không nhận ra, nhưng mà Hạ Hầu hai chữ này như sấm bên tay. Đại Lục Bác Đại Cổ Tục Gia tộc Hạ Hầu là một trong số đó. Ngoài ra không có ai có can đảm lấy họ đó Trưa này nếu rảnh thì sẽ tranh thủ làm thêm một chương nữa không thì tối nay mới có Vô sĩ đạo Tặc. Quyển 5 Thần Thánh Học Viện Chương 3 đạo Tặc mạn hán luyện kim cuồng nhân Các bạn đang nghe truyện tại truyện nhắc đến hạ hầu gia tộc mọi người khẳng định rằng đó chính là một chiến tướng là một đại cổ tộc duy nhất trong bác đại cổ tộc có cống hiến cho la áo đế quốc nhiều nhất trong 3.000 năm qua rất nhiều người trong hạ hầu gia tộc đã lưu danh sử sát người của hạ hầu gia tộc trời sinh thần lực đầu óc không phải rất linh quan Không thể là thống xoáy tài năng nhưng trên chiến trường thì khả năng vượt xa mọi người. Nếu nói là gia tộc dẫn đầu cũng không phải gọi là quá đáng. Người trong bác đại cổ tộc xuất hiện trong thần thánh học viện cũng không phải là chuyện lạ. Dù sao nơi này cũng là nơi tập trung toàn bộ thanh niên kiệt xuất trong thiên hạ. Rất nhiều đại gia tộc cũng đưa hậu duệ của mình đến nơi này để bồi dưỡng. Một là thần thánh học viện là nói có vốn lý luận về vũ đạo toàn diện nhất. Bất cứ ai cũng có thể từ nơi này tìm thấy một vài thứ gì đó có ích cho mình. Càng quan trọng hơn là, nơi này chính là nơi mà các tinh anh hội tụ. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Có thể để cho các lớp hậu duệ của các đại gia tộc được sống trong lớp hào quang của gia tộc biết được thế nào sơn ngoại hữu sơn. Nhân thượng hữu nhân. Bài trừ đi tính cuồng vọng. Tự cao tự đại của bản thân. Như thế thì mới có thể tiến xa trong võ đạo. Điều khiến cho cổ diêu ngạc nhiên chính là Hạ hầu cần lại ở khu vực dành cho bình dân đệ tử. Với thân phận của hắn lẽ ra là phải ở khu vực dành cho học viên ưu tú Ta gọi là Cổ Diêu sau khi giới thiệu tên mình Cổ Diêu nhịn không nổi nên hỏi Hạ Hầu Cẩn Không phải huynh ở khu Tây sao Hạ Hầu Cẩn gãi gãi đầu nói việc ở nơi này là do chính ta yêu cầu Cổ Diêu cao mày nói tại sao Nghe nói giữa đệ tử ưu tú và đệ tử bình thường có chế độ đãi ngộ khác nhau rất lớn. Trước kia chỉ có người ta phấn đấu cạnh tranh khốc liệt để được có thể trở thành đệ tử ưu tú. Nhưng hạ hầu cẩn lại đi ngược lại phương hướng này. Bởi vì ta thần tượng hổ uy kim cương hóa căng chính là xuất thân từ một đệ tử bình thường của học viện. Nói đến đây trong mắt hạ hầu cẩn hiện lên vẻ sùng bái cuồng nhiệt Hóa căn vốn chính là một chiến tướng vô địch của la áo đế quốc nhiều năm trước Ngoại công đạt tới cảnh giới siêu cấp cao thủ Người này có thân thể cường hạn đến không thể nào tưởng tượng nổi Cho dù có là thần binh lợi khí cũng khó mà có thể gây tổn thương cho hắn Tung hoành trong thiên quân vạn mã không hề sợ hãi. Là người góp rất nhiều trong công cuộc thống nhất đại lục của La Áo Đế Quốc. Được sắc phong là Hổ Uy Kim Cương. Lưu danh thiên cổ. Cho đến nay cái tên này vẫn là đề tài khiến cho nhiều người bàn tán không ngớt. Ngay cả đến một nơi hẻo lánh như Thập Lý Trấn Cổ Diêu cũng có thể nghe qua uy danh này. Cùng là sử dụng lực lượng nhưng giữa ngoại công và đấu khí có điểm không giống nhau. Đấu khí là đem nội lực huyên hóa thành các loại kỹ năng để tấn công tạo ra sát thương. Dựa vào các loại nguyên tố mà có các loại kỹ năng chiến đấu khác nhau. Thiên biến vạn hóa. Mà người tu luyện ngoại công lại lấy việc rèn luyện thân thể là chính. Làm cho nó cứng rắn như kim cương. Hơn nữa phải trải qua các loại huấn luyện vô cùng gian khổ để có thể đột phá cực hạn. Người tu luyện ngoại công đều có thân thể vô cùng cứng cỏi. Căn bản là không cần phải sử dụng vũ khí. Bởi vì thân thể họ chính là vũ khí tốt nhất. Phương thức chiến đấu đơn giản mà hữu hiệu. Đó chính là lực lượng thuần tuế nhất. Hạ hầu gia tộc ngoại trừ công danh hiển hát. Đa số người trong gia tộc đều là người không thiết hợp nghiên cứu các loại đấu khí phức tạp. Nhưng trời sinh cho họ thể chất thích hợp cho việc luyện ngoại công nhất. Người của hạ hầu gia tộc đơn thuần. Nhưng chính lại là ưu điểm của bọn họ. Bởi vì tu luyện ngoại công vô cùng gian khổ. Rất nhiều người đã không thể chịu được mà đành phải bỏ cuộc. Nhưng người của Hạ Hầu gia tột lại không vì các tác động bên ngoài khiến cho việc luyện tập bị ảnh hưởng. Đối với họ việc mang một ngàn cân chạy bộ là một việc không có gì đặc biệt nhưng nếu ngồi trên bàn nghiên cứu một quyển võ học thì lại là việc vô cùng thống khổ. Ta chính là muốn đi theo dấu chân của tiền bối mà đến. Trong mắt Hạ Hầu cẩn tràn ngập mong ước Mỗi người trẻ tuổi đều có một giấc mộng của riêng mình Hắn đánh một chưởng lên cái bàn bên cạnh hãy chờ xem Một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành giống như hót căng Trở thành một siêu cấp ngoại công cao thủ Rắc Chiếc bàn làm bằng gỗ vô cùng cứng rắn kia lúc này không thể nào chịu nổi áp lực Phát ra vài tiếng kêu thê lương Rồi trở thành nhiều mảnh gỗ rơi xuống đất Người tu luyện ngoại công thì lực đánh không thể bình thường được Chỉ với một trưởng vô ý của hạ hầu cẩn mà đã gây ra lực đạo như thế rồi Hạ hầu cẩn cổ diêu chỉ vào các mảnh vụn trên mặt đất ta vừa xem qua giáo quy Đồ trong ký túc xá Nếu như bị hư hỏng sẽ phải bồi thường Cái bàn này hình như là năm thủy tinh tệ Hả cài này Hạ hầu cẩn nhất thời chán ván, hắn cười khen nói ta sẽ bồi thường, hắc hắc. Lúc này cửa đại sảnh lại mở ra. Một thiếu niên đi vào. Nếu đem so với hạ hầu cẩn, Thì hắn hoàn toàn trái ngược. Vừa lụng lại vừa gầy. Tinh thần uể oải, Hình như là chưa bao giờ được ăn một bữa no. Thiếu niên hoàn toàn giống như không thấy hai người cổ diêu. Tay chống cầm. Nhớ mày. Tự như đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng thâm ảo. Trong miệng lại thì thào một vài thuật ngữ khiến cho người nghe khó mà hiểu được hỏi nguyên tốt tỷ lệ hẳn là phải nhiều hơn 0.016%. Khi dung hợp uy lực sẽ mạnh hơn một chút. Y. Không được. Thủy nguyên tố ác chế đã tăng lên đến cực hạn rồi. Sợ rằng sẽ không thể khống chế được phản ứng. Giải quyết vấn đề của hai tên này thế nào đây? Hắn vẫn cứ cúi đầu mà đi như thế, thẳng đến phòng của mình, dẹp tên Hạ Hầu Cẩn và Cổ Diêu đang đứng sang một bên. Hạ Hầu Cẩn đánh một trưởng lên chiếc bàn khác, phần trăm tên này quá ngạo mạn. Rắc chiếc bàn còn sót lại trong phòng cũng không thoát khỏi hiểm cảnh. Cổ diêu không thể không nhắc nhở hắn lần nữa năm thủy tinh. Hả hạ hầu cẩn gãi gãi đầu ta, ta sẽ bồi thường. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, gây chấn động cả gian biệt thừa. Hai người lại càng hoảng sợ. vọt đến trước cửa phòng của thiếu niên chỉ thấy vật phẩm cơ hồ đều bị nổ tung thành nhiều mảnh vụn, một mảnh hỗn độn, mà thiếu niên thì khuôn mặt đen thui, quần áo te tua, nhìn qua có chút uể oải, tự nhủ a vẫn không có thành công, rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào đây? luyện kim thuật sư hạ hầu cẩn phun ra bốn chữ. Mà Cổ Diêu thì lại lẩm nhẩm tính tiền một cái giường bảy thủy tinh, ghế thì hai, bàn thì năm, một cái bồn cảnh, một tên đạo tặc, một mạng hán, một luyện kim cuồng nhân. Ba tên quái dị đã gặp nhau như thế. Cổ Diêu mơ hồ cảm thấy cuộc sống trong học viện của mình sẽ không thể tĩnh lặng rồi. Hết hàng. Vô Sĩ đạo tặc quyển Nam thần thánh học viện chương 4 đạo đạn dịch phi lông ma các bạn đang nghe truyện tại truyện trải qua mấy ngày ở chung khi mà hạ hầu cẩn buộc banh bảy cái bàn luyện kim thuật sĩ thí nghiệm thất bại 4 lần làm nổ ôm um sùm. đối với hai vị xá hữu cổ diêu đã hiểu biết chút đỉnh nguyên lai cổ diêu cứ tưởng mấy tên hậu duệ của các đại gia tộc đều là mấy tên tự cao tự đại tự sướng điên cuồng song hạ hầu cẩn làm thay đổi ấn tượng của hắn anh chàng này tuy có hơi lỗ mãng nhưng lại dễ nói chuyện không có chút gì gọi là ra vẻ danh giá không chỉ vậy hắn đặc biệt chăm chỉ học kỳ chưa bắt đầu Mỗi ngày khi sáng sớm hắn đã dậy rồi kéo theo cái áo giáp bằng hợp kim đặc biệt đến khu trung tâm học viện chay bộ. Cái áo đó cỡ hơn ngàn cân làm cho cổ diêu lắc đầu le lưỡi. Cổ diêu đoán hạ hầu cẩn ít nhất là có số tuổi tối đa của học viện là 20. Nhưng từ khi tiếp xúc thì mới biết hạ hầu cẩn cũng không có lớn như vậy. Kém 2 tuổi so với cổ diêu đoán chỉ có 18 Nhưng mà nhìn thì quả thật là già trước tuổi Tới cái vị xá hữu thứ hai là tên thanh niên gầy nhỏ kia là tạp la là luyện kim thuật sư Luyện kim thuật sư vốn là một loại nghề nghiệp kỳ quái nhất Bọn họ không tu luyện đấu khí Mà la chuyên môn nghiên cứu vật tạo phản ứng Cũng thông qua phản ứng bất đồng mà chế tạo công kiếp. Có nhiều kết quả kỳ quái khác nhau như làm địch thủ mê man, Bị tê tê. Không rõ ràng. Mất khả năng nói. Hay là không trọng lượng. Sinh ra ảo giác. Hành động bị trì hoãn. Cảm quan phạm sai lầm. Luyện kim thuật sư dù không phải nhiều lắm nhưng trong quân đội áo la là không thể thiếu. Trừ khả năng phát huy tác dụng của họ trên chiến trường. Luyện kim sư còn mang đến cho cuộc sống dân gian nhiều tiện ích như là ma pháp tạo ra ông tuyền là do luyện kim sư làm nên mà những thứ như vây họ còn chề tạo nhiều lắm. Bởi vì cả ngày chỉ có thể đối mặt với công thức phản ứng buồn tẻ. Đổ hết tinh lực vào luyện chế cái mới Cho nên nếu không có hướng thú trời sanh với nghề Không có thiên phú sáng tạo sẽ không thể đi theo nghề nghiệp này được Trong mắt mọi người luyện kim thuật sĩ chính là khoa học cùng nhân dù ăn cũng tự hỏi Uống cũng tự hỏi Ngủ cũng thế thậm chí lúc đi tiểu trung đại tiện gì gì đó cũng tự hỏi Mơ cũng mơ thấy vật chất phản ứng Khi hắn mà lâm vào trạng thái tự hỏi Trên cơ bản là không để ý hết thảy bên cạnh Dù là thiên thạch rơi cũng không chú ý Nếu đang đi trên đường mà gặp một người đập đầu vào cây côi Hắn tám chín phần 10 là luyện kim thuật sư Nguyên tố cũng chính là một loại vật chất Hơn nữa các nguyên tố cũng có phản ứng chỉ là tỷ lệ thành công có khác mà thôi. Cho nên còn có một bộ phận nghiên cứu chuyên môn về nguyên tố chế thành ma pháp đạo cụ. Nếu có thể nắm được phương pháp cái gì hỏa cầu băng tiễn mọi ma pháp đều có thể mô phỏng. Người ta gọi loại này nguyên tố luyện kim thuật sư. Muốn trở thành nguyên tố luyện kim thuật sư còn phải tu luyện đấu khí mà không phải một loại mà là mấy loại thậm chí càng nhiều càng tốt như vậy mới làm phản ứng nguyên tố càng phức tạp. Chế ra đủ kiểu đủ loại ma pháp đạo cụ. Mà bởi vì kim tu cho nên mỗi đấu khí không phải là mạnh mẽ. Cho nên thuần tuế nói thể lực chiến đấu so với cường giả của các chức nghiệp khác. Khi khai chiến chính là kém hơn không ít, nguyên tố luyện kim sư càng cao cấp càng làm ra ma pháp đạo cụ cao cấp có thể bình thởi với ma kỹ cực mạnh của các ma pháp sư đứng đầu. Hơn nữa khi phóng không cần chú ngữ hỗ trợ phóng ra chính là nhanh hơn nhiều. Có thể luyện ra nhiều loại đấu khí chính là điều kiện vô cùng khó khăn rồi cũng vì thế là cho nguyên tố luyện kim thuật sư càng ít hơn trong số ít luyện kim thuật sư tồn tại. Nguyên tố luyện kim thuật sư Danh hào này đại biểu cho cường đại. Chỉ cần nhiều loại đầu khí đã khiến cho hắn bước vào hàng ngũ cường giả còn chưa nói thuật luyện kim kỳ diệu kia. Tạp la cũng là một nguyên tố luyện kim thuật sư. Nghe nói tại trung tâm thần thánh học viện có có cao tinh tài liệu và phòng thí nghiệm nhưng sao lại tới đây? Nhưng mà luyện ma sư đều phân vào khu ưu tú nhưng mà Tạp la cũng là tự nguyện vào khu bình thường. Không phải ảnh hưởng thần tượng như hạ hầu cẩn mà là vì luyện kim thuật sư chính là càng ẩn dấu càng ít người chú một càng ít bị ngoại giới quấy nhiễu chính là càng dễ chuyên chú nghiên cứu. Tại khoảng thời gian này cổ diêu khi rảnh đều tìm hàng đang dạy nàng một chút lý luận võ học. Dù không thể dạy tiêu giao vô ảnh cho nàng nhưng mà bản thân dù sao cũng đã được sự chỉ dạy của một siêu cấp cao thủ nên hắn cũng có chút kiến thức. Giúp hàng đen thu nhiều ấp lợi. Hàng đen không chỉ là người kiều sinh quán dưỡng. Chỉ hiểu được cuộc sống có cung phụng. Nàng thích nghi với cuộc sống độc lập rất nhanh. Nghe nói hai vị nữ sanh xá hữu đối với nàng tốt lắm. Phi thường chiếu cố cái này làm cổ diêu yên tâm. Công tác chiêu sinh của thần thánh học viện đã xong. Bây giờ là chuẩn bị khai giảng. Tại ngày đầu tiên khai giảng cổ diêu bò trên giường từ sáng sớm. Chuẩn bị đối mặt cuộc sống hoàn toàn mới. Tâm hắn có chút chờ mong lại có chút khen trương. Mở cửa ra. Thấy hạ hầu cẩn sau khi khổ luyện trở về. Dù là ngày khai giảng hắn cũng không bỏ quá trình tu luyện hàng ngày. Lão nhịt, sớm nhỉ. Tại ký túc xa cổ diêu với tạp la đều là 16. Cổ diêu lớn hơn một tháng. Mà hạ hầu cẩn 18 tuổi chính là lão đại. Rất chiếu cố hai vị tiểu đệ. Cùng lúc nói chuyện với cổ diêu. Hắn cởi cái áo giáp ra đặt lên mặt đất. Hơn một ngàn cân làm cho mặt đất chấn động một hồi. Lúc này một cửa phòng khác cũng mở ra. Tạp la bước ra uể oải, vẻ mặt mệt mỏi. Lộ ra hai con mắt thâm đen tức cười cứ như là hôm qua không có ngủ ngon. Cổ diêu và hạ hầu cận đối với việc này cũng quen quá rồi. Cuộc sống của luyện kim thuật xưa chính là như thế rối loạn. Chỉ cần nghĩ ra cái quỷ gì hay hay thì nửa đêm có làm thí nghiệm cũng là bình thường thôi. Tạp la cầm trong tay một quyển sách nhỏ thì thầm học thuộc lòng. Quyển sách đó luôn được hắn mang theo bên mình cứ như là hình với bóng. Hạ hầu cẩn có điểm tò mò lão tam. Cái kia là cái gì sao mà cả ngày đều cầm? Là công thức luyện kim Huynh muốn coi không tạp la nói xong đem quyển sách trưng bày trước mặt hạ hầu cẩn. Hạ hầu cẩn hạ đầu nhìn hắn chỉ thấy các tên vật loại thí nghiệm chưa từng biết còn có các hình thù kỳ quái. Các dạng ký hiệu quái lạ. Trong đầu hắn truyền tới một trận huyển tượng. Vội ván nói thôi thôi thôi. Thu lại nhanh đi. Mới nhìn một chút đã như vậy Coi nhiều chắc nổi điên không biết Tạp la thế nào mà cầm cả ngày cũng không sao Cổ diêu cũng không nhịn nổi hỏi Tạp la mấy ngày nay ngươi nghiên cứu cái gì vậy tạc đạn sao Tạc đạn là một loại hình chế tạo Của luyện kim thuật sư được quân đội La áo đế quốc dùng Là một loại ma pháo đạo cụ Sau khi ném có kỹ năng phá hủy Công kiếp quần thể có hiệu quả nhất định. Nhắc tới bất kỳ cái gì liên quan tới luyện kim thuật là tạp la sửa đổi hình thái ngay. Tinh thần phấn chấn ta nghiên cứu một loại chưa từng ai nghiên cứu. Ma pháp đạo cụ này kêu là đạo đạn. Đạo đạn cái danh từ văn sở vị văn làm cho cổ diêu và hạ hầu cẩn có chút lo lắng. Tạp la mi phi sắc vũ nói đây là một loại mà uy lực phá hoại khủng khiếp hơn tạc đạn do luyện kim thuật sư chế tạo vài lần. Thậm chí mười lần hay mấy chục lần. Hạ hầu cẩn cáo mày cuối cùng là bao nhiêu lần? Tạp la khụ một tiếng trên lý luận. Cao nhất là mấy trăm lần. Ừ. Uy lực có nó có thể phá nát đông khu. Sang thành bình địa. Hạ hầu cẩn càng thêm hoảng sợ ngươi không nói giận chứ hạ chính là dù lấy thiết khu của hắn. Xét tới tính phá hủy. Cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Tạp la cười nói huynh chắc biết. Thái độ của luyện kim thuật sư chúng ta luôn là nghiêm cẩn. Không bao giờ thổi phồng. Mấy ngày nay các người cũng thấy mấy ngày nay ta chỉ đưa vào rất ít nguyên tố. Chúng nó đã phản ứng phi thường kịch liệt. Đều là phản ứng hiếm thấy trong luyện kiêm. Chỉ cần nắm chặt phương pháp. Làm cho phản ứng duy trì liên tục. Chính là rất kỳ diệu. Nói xạo cũng như không. Ta thí nghiệm cho các ngươi coi. Nói xong tạp la vương tay phải. Dùng phong nguyên tố lấy một cái chai như lá mỏng chuẩn bị thí nghiệm. Đừng đừng chúng ta tin ngươi mà cổ diêu và hạ hầu cẩn gần như đồng thời ngăn cản. Mấy ngày nay Tạp La làm thí nghiệm còn không lần nào thành công. Bọn họ chưa muốn trở về các bụi. Tạp La thấy thế thu tay cười đạo đạn chỉ là chế tạo phức tạp phi thường. Ta mới khởi đầu giả gặp nhiều khó khăn vô cùng. Chỉ hy vọng điển tịch trong thần thánh học viện có thể giải cái nan đề này. Đây cũng chính là điểm trọng điểm nghiên cứu của ta trong mấy năm tới rồi. Trước khi cái khóa đó xong, có khi nào mình bị nổ banh sát? Đó là tiếng lòng chung của cổ diêu và hạ hầu cẩn. Xem ra lời đồn đại không sai, chơi với mấy người luyện kim thuật sư chính là người nguy hiểm. Tùy thời có thể mang tới tai nạn bất ngờ cho cho người bên cạnh. Nhớ tới cái loại đạo đạn kinh khủng mà Tạp La miêu tả. Ngay cả hạ hầu cẩn cũng lo ngay ngáy Chỉ cầu cho thí nghiệm của hắn mãi mãi không hoàn thành. Không tiến bộ. Cổ Diêu còn lo lắng không biết có nên hướng học viện năng nỉ đội túc xá. Hai người cũng không có ý khuyên can Xác thực là không muốn phí thời gian làm chuyện không thể. Luyện kim thuật sư đã có hứng thú với thí nghiệm của họ thì có lấy chín trâu mười bò kéo cũng không ra. Hạ hấu cẩn mặt lại cái bộ giáp hợp kim kia rồi xoay người tốt lắm chúng ta đi thôi còn có giáp hội. Ngày đầu tiên cũng không nên đi muộn. Vô sĩ đạo tặc Quyển năm thần thánh học viện Chương 5 Khai Học Điển Lễ Phong ba Dịch Phi Lông Ma Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Cuối cùng thì cũng bước vào cuộc sống trong học viện. Bắt đầu từ hôm nay cái mới có thể sẽ gặp rất nhiều. Lão Sư Bằng hữu đồng học hay cạnh tranh cũng không thể tránh. Sự cạnh tranh của thần thánh học viện bao giờ cũng là quyết liệt nhất. Lại còn là thí tập sinh Muốn tiếp tục ở lại học viện Thì phải đột phá từ thiên quân vạn mã mà ra Hít một hơi dài Cổ diêu muốn lấy lại bình tĩnh Thả lỏng một chút Từ khi bước vào đường võ đạo Người ta phải khiêu chiến để không mất chỗ Nhìn ra sự khẩn trương của cổ diêu Hạ hầu cẩn vỗ vỗ vai hắn nói lão nhị Ngươi cứ bình thường đi Cứ nghĩ thần tượng hoác căng của ta năm đó cũng chỉ là một thí tập sinh. Nhưng mà đã trở thành đệ nhất cao thủ ngoại công trong lịch sử. Cố gắng chỉ cần cố gắng có thể làm tất cả. Tạp la cũng chỉ vào mình đúng thế ta nghe nói hoác căng còn gầy hơn ta. Hắn có thể tại sao ngươi lại không? Cổ diêu gật đầu ta đã biết cảm ơn các ngươi. Hạ hầu cẩn cười to nói đường khách khí vậy chứ, làm ta có chút không tự nhiên. Nói xong ba người tiến bước hướng khu giáo họp. Hạ hầu cẩn luyện ngoại công. Lực lượng mạnh mẽ thân hình to lớn. Bước chân lại dài. Cứ như một chiếc xe tăng tiến lên. Làm toàn thân bám bụi. Nhìn thật cuồng ngạo. Không có chút nhẹ nhàng. Làm nguyên tố luyện kim thuật sư Phong nguyên tố tất nhiên là thường dùng Vì vậy cũng tu luyện phong đấu khí Hơn nữa trọng lượng của luyện kim thuật sư thật là không đáng nói Cho nên tạp la so với hạ hầu cẩn nhẹ nhàng hơn nhiều Toàn thân như không bị tác động của lực hút Phiêu thân tung bay Cổ diêu đi theo hai người có tiêu giao vô ảnh và tiêu giao đang cải tạo cơ thể. Thân thể của hắn nhẹ nhàng vô cùng. Triển khai tiêu giao du. Một bước cũng không bị chậm hơn. Bởi vì cuộc sống của môn nhân thường xuyên là phải dùng khinh công cho nên tổ sư của tiêu giao môn cải tạo tiêu giao du. Làm cho nó càng ngày càng hoàn thiện. Không thể tìm sơ hở. Chỉ cần không dùng quá nhiều tiêu dao đấu khí. Không thể nào nhìn ra nó thuộc tiêu dao môn. Có thể nói nó là một trong một ít môn của tiêu dao vô ảnh có thể dùng quang minh chính đại. Lúc đầu cả Tạp La và Hạ Hầu Cẩn đều lưu lực lại tránh cho cổ diêu theo không kịp. Nhưng thấy hắn như thế nên tăng tốt dần. Nhưng trước sau hắn vẫn theo kịp. Mặt không đỏ. Hơi thở không đứt quãng, Cứ như là chưa dụng toàn lực. Làm hai người ngạc nhiên vô cùng. Hạ hầu cẩn không nhịn nổi nói cổ diêu. Kinh công không tệ lắm nhưng mà hình như lực lượng hơi yếu. Người thường xuyên nghiên cứu các loại nguyên tố như tạp la lại càng có quyền nói. Hắn đồng ý coi hạ hầu cẩn ư. Cước bộ vô cùng lưu lách và dứt khoát. Dù đi nhanh nhưng nhìn cũng phiêu giật. Thập phần mỹ cảm.